Vừa nghỉ xong tai có dư hiệp liền nghe liên tiếp những thanh âm quen tai xoạt Một mảnh y phục từ đầu vai tả cho đến hết cánh tay tả liền bị quét trảo đoạn y của tiểu lập thiện tước bỏ, nữ nhân nọ phẫn quát rú lên, dâm tặc vô sỉ ta lều mạng với ngươi. Tiếng rú của nàng kẻ ra cũng là lớn nhưng lại bị những tiếng khác lớn hơn bỗng vang lên ác mịch. Dừng tay, vừa nghe được tiếng quát này, không riêng gì du hiệp cho đến cả tiểu lập thiện đang cơn cuồng loạn cũng phải kinh tâm động phách. Một vị tăng nhân bỗng chốc xuất hiện ở giữa đường trường. Vị tăng nhân nhẹ nhàng bảo với nữ nhân, tiểu cô nương mau lùi lại. Trong lúc này chưa phải lúc để báo thù mọi việc cứ để lão nạp sự chi. Dù chưa một lần chạm chiếu cùng giam tạc, ít nhiều gì nữ nhân cũng biết quà thân thủ bất phàm của đối phương. Diền vừa rồi nếu vị lão tăng nọ không kịp lên tiếng ngăn lại, Bóng trảo lợi hại của đối phương có lẽ sẽ tiếp tục đọt bỏ phần nữa y phục của nàng, và nàng thì hoàn toàn bó tay. Ngay khi nữ nhân nhỏ đưa bước chân lùi, vị tăng nhân lóng mắt nhìn Tiểu Lập Thiện. A Di Đà Phật. Để minh bạch lão nạp muốn phương giá đáp cho một câu nghi vấn, bằng cách nào phân giá luyện được công phu? Lời của lão tăng nhân chưa dứt, Tiểu Lập Thiện đã bàng hoàng kêu lên: "Lão sư phụ!" Toàn thân chấn động. Vị tăng nhân lùi lại. Không giá giờ gọi lão nạp là gì? Nắc nặc lạnh lẽo của tiểu Lập Thiện dục biến đổi, cứ như là băng giá phải tan đi khi dần dương ló dạng. Y nhìn vị cao tăng bằng ánh mắt bi thương. Lão sư phụ không nhận ra tiểu nhi sao? Tiểu Lập Thiện, lão sư phụ còn nhớ danh xưng này không? Thật là trùng hợp, không hiểu đêm đã tàn từ lúc nào và có lẽ dần dương đã ló dạng từ lâu. Nhưng do khu rừng quá thâm u nên sự thay đổi này rất khó nhận ra. Tuy nhiên ngay khi Lập Thiện dứt lời, từng luồng gió mát ban mai bỗng thổi qua, khiến cho tán lá cây rừng phải xao động và nhờ đó qua kẽ lá, những tia nắng liền lấp ló chiếu rọi, đồng thời có một vài tia nắng được rọi chiếu ngay vào gương mặt tuấn tú của Lập Thiện. Ngài tức khắc vị tăng nhân nọ dễ dàng nhận ra Tiểu Lập Thiện năm nào như y vừa gọi nhớ. Vị tăng nhân lại bước lùi thêm nữa, "Là ngươi, Tiểu Lập Thiện. Sao quân sơn nhị tà bảo ngươi đã chết rồi?" "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngươi không chết thì may quá, lão nạp đã phải hổ thẹn với vong hồn người Đạt Phật." Nữ nhân nọ phát hiện có sự quen biết giữa tên dâm tặc già vị tăng nhân, vì sợ tình thế phát sinh bất lợi, nàng dục kêu lên Đại sư, không đỡ cho nàng nói tiếp, dị tăng nhân bất ngờ đổi giọng, dơi sắc mặt giận dữ, dị tăng nhân gầm lên phẫn ngộ, nghiệt súc, uổng công ta giáo dưỡng mười năm dài. Ngươi vừa làm ta thất vọng, vừa khiến nội tổ của ngươi nho hiệp từ khắc quan, phải mất hết thanh danh. Ta hỏi ngươi, hành động mất hết nhân tính vừa rồi của ngươi, phải chăng là do công phu quyết địa phủ đã mê hoạt ngươi? Tiểu lập thiện ngơ ngát và quan mang. Y y có khá nhiều nguyên cớ để có tâm trạng này. Thứ nhất, sao vị cao tăng lại biết rõ công và còn là gió công thâm hậu? Thứ hai, sao vị tăng nhân này dám bảo công phu quyết địa phủ đã mê hoặc y? Vì tăng nhân biết gì về công phu quyết địa phủ? Thứ ba, y họ Dương, y đang tin vào điều này vì cớ gì? Vì tăng nhân bảo nội tổ của y lại nho hiệp từ khắc quan rốc cốt kỳ họ tử hay là họ Dương cùng với sự hoang mang như vậy. Đầu cùng một thời điểm như thế này, nằm với lòng mổ quet, Dương Hận đang tự hỏi: Ta chưa chết, tại sao? Chẳng lẽ lão du hiệp giả nhân giả nghĩa đã đổi ý và không nỡ xuống tay với ta? Khẽ lay động các đầu ngón tay và các đầu ngón chân, Dương Hận lại kêu thầm: Ô hai Tào Tà đang tự thấy nằm quanh tròn như thể ta đang luyện Yển Giáp Súc Cốt công như thế này, đều vì đã xảy đến với ta. Cùng với việc nhận ra bản thân đang vận dụng công phu Yển Giáp Súc Cốt, nhận thức cũng trở lại trong tâm trí của chàng, nhớ lại hầu hết tất cả. Khi nghe Du Hiệp Bảo sẽ giúp chàng thực hiện ba điều, trong đó quan trọng nhất là việc lão sắp ban cho chàng một cái chết toàn thay. Bàng Hàn Di hoàn toàn do bản năng, dừng hẳn bất chợt nhơ đến công phu nghiễm giáp xúc cốt. Lúc còn ở địa huyệt, những khi chàng vừa nằm trong những cái lỗ hổng theo tư thế xúc cốt công, vừa khổ luyện thần công Thái ất, chàng thức ngộ được hai điều khá là kỳ lạ. Thứ nhất, thân hình dù bị thu nhỏ như toàn một cái mạch, lẫn nguyệt đạo vẫn không thay đổi bộ vị, có chàng nếu nguyệt đạo nào đó ở một hình hài bình thường, phải to bằng đầu ngón tay thì khi chàng vận dụng sức cốt căn huyết đạo đó cũng thu nhỏ tương ứng. Còn điều kỳ lạ thứ hai là ngược lại với thân hình thu nhỏ do chân nguyên nội lực không thể giảm bớt đi. Nên khi chàng luyện công lực vẫn lưu chân nguyên lại tăng lên không biết bao nhiêu lần mà kể. Giả dụng như chàng thu nhỏ thân hình chỉ bằng một nửa so với lúc bình thường, chân nguyên nội lực khi được dẫn lưu sẽ có áp lực tăng gấp đôi và sẽ tăng gấp 4, gấp 8, nếu chàng thu nhỏ hình hài bằng một phần tư hoặc một phần tám so với lúc thường. Đang lúc thập tử nhất sinh như vậy, biết chắc để thực hiện lời nói của lão Du Hiệp. Chỉ có thể điểm vào một trong những tử quyệt trên người chàng, dù không mấy tin tưởng vào kế sách vừa nãy sinh, nhưng Dương Hận cũng thử dận dụng theo khẩu quyết nhiễm công, xúc cốt. Lúc đó chàng đã thất vọng, Vì khi nguyệt đạo bị chế trụ, chàng đâu thể vận dụng chân nguyên để hoặc là dẫn khí xuất kinh, hoặc kiện hóa hình hài bằng nhuyễn giáp xuất cốt công. Toàn thân của chàng đã chấn động khi tử huyết bị lão du hiệp điểm vào. Tuy nhiên giờ đây chàng vẫn sống và lại sống trong tư thế của nhuyễn giáp xuất cốt công. Chàng mơ hồ có thể hiểu được nguyên nhân Hoàn toàn tâm ý vào khẩu quyết, nhuyễn giáp xúc cốt công, việc lão du hiệp điểm vào tử huyệt của chàng vô tình đã giúp cho chàng thành toàn ý nguyện. Muốn điểm huyệt, lão du hiệp đương nhiên phải dẫn khí, và khi đầu ngón tay có đầy đủ khí lực được điểm vào tử huyệt của chàng, dù chỉ là chút ít khí lực đó của lão du hiệp lại đủ thúc đẩy chân nguyên nội lực của chàng phải dẫn lưu theo khẩu quyết xúc cốt công. Biện pháp này ngay tức khắc có hiệu quả, chàng đoán tử huyết nhờ vào xúc thúc công liền giảm đi kích thước, khiến bộ vị có phần sai biệt, sự sai biệt không nhiều nên chàng vẫn bị lão du hiệp điểm vào, nhưng đó lại là sự sai biệt cần thiết khiến cho chàng không đến đổi uổng mạng. Chàng đã hôn mê và ngất liễm đã bất động như bất kỳ ai khác bị điểm vào tử huyệt Do lão du hiệp khẩn trương, lão đà gấp xúc vui lắp chàng. Lão không ngờ ở dưới lòng mẫu quỷ, từ nội thể của chàng, công phu nguyễn giáp xúc cốt công vẫn thầm lặng khai diễn chuyển hóa. Hình hài của chàng dần dần thu nhỏ, và càng thu nhỏ thì áp lực chân nguyên nội lực lúc vẫn lưu khắp kinh mạch quyệt đạo càng tăng cao. Áp lực đó tăng cao mãi cho đến lúc tự thúc đẩy phải giải khai những quyệt đạo trước đó bị lão du hiệp khống chế đó là sự may mắn vừa bất ngờ lại vừa nằm trong dữ liệu của chàng khi chàng mỏng nghĩ đến hai điều khá là kỳ lạ của nhuyễn giáp xúc cấu công ta còn một điều may mắn nữa thật tình nhờ hình hài đã thu nhỏ và thu nhỏ sao lúc lão an táng ta dưới lớp đất ta có đủ khoảng không cần thiết để khỏi phải bị lớp đất ở bên trên đè cho chết ngàn Chàng ngẫm nghĩ điều này với tâm trạng không biết là căm phẫn hay không căm phẫn lão du hiệp. Đợi đến lúc toàn thân chân khí được phục hồi nguyên vẹn, chàng bất ngờ sử bỏ công phu nhuyễn giáp xúc cấu cọc. Thân hình chàng không bao lâu đã trở lại với bình thường. Chàng vận lực vào song thủ và hất thật mạnh lên trên trong tư thế nằm ngửa. Ầm! Lớp đất ở bên trên không dày như chàng tưởng, vì thế tất cả bị bắn bay tán loạn. Tràng thân cố chàng liền ngập tràn với ánh dương quang ban mai rạng rỡ, chàng dở lẻ. Lão nói dối khi bảo sẽ an táng ta trọng hậu cũng là điều máy. Sợ lão vì phải đào huyệt sâu hơn có khi lão sẽ phát giác việc ta chưa chết. Đờ mắt nhìn vào dần dương vẫn chưa đến lúc quá chói chang và không nhìn được. Dương hận lại nghĩ, có khi nào ta được tỉnh lại là nhờ dương nhiệt của dần dương? nhờ di tự của Thái ắc chân nhân đã có đề cập. Vậy nếu lão chúng ta sâu hơn trong hậu hơn, liệu ta có thể tự tỉnh lại hay không? Hay phải vĩnh viễn sùi tài nhắm mắt? Không sao lý giải được điều nghi nan này, Vân Hận vội lấp lại một huyệt và tung người lao đi. Chàng không muốn lão vô hiệp, sợ là kẻ đầu tiên xuất hiện tại địa điểm có sơn môn Thái ất mục. Chàng tận lực lao đi thật nhanh càng càng không muốn thái ớt môn phải có một vị môn chủ giáo quyệt và tà tâm như lão du nghiệp, càng càng khẩn trương lao đi nhanh hơn. Tại khu rừng khi ánh sáng của ban ngày thừa năng lực xuyên thấu qua màn đêm tối thâm u, đủ cho vị tăng nhân nhìn rõ diện mạo của kẻ đang bị cật giấn. Vị tăng nhân nhẫn nại chờ nghe, lập thiện đáp lời: Tiểu nhị có nghe đề cập đến một nhân vật được gọi là Quý Dương, phải chăng lão sư phụ là? Trầm sắc mặt vị tăng nhân ngắt lời, "Pháp hiệu của ta là Tế An, ngươi chớ quên điều đó, Lập Thiện à. Phải chăng ngươi đã vào được Quý Địa phủ?" Lập Thiện không thể không gật đầu. Tiểu nhị đã vào, và lúc này Tiểu nhị đang chấp chưởng cương vị sói phủ Quý Địa phủ đời thứ 3 những câu cật gián của Thế An đại sư như chứng tỏ đại sư đã biết trước đều mà từ Lập Thiện vừa nói. Tuy nhiên vừa nghe từ Lập Thiện nói xong thì Thế An đại sư cũng phải kinh tâm và lùi lại hai bước ngoài sự tự chủ. Ngay sau đó trước khi từ Lập Thiện hiểu rõ nguyên nhân, Thế An đại sư bất ngờ lên tiếng nói rõ định ý. "Hay lắm, Lập Thiện. Bây giờ ta dặn cho ngươi hai con đường" ngươi hãy chọn lấy một. Thứ nhất, nếu ngươi còn xem ta là lão sư phụ của ngươi, hãy theo ta rời khỏi chỗ này. Thứ hai, nữ nhân kia nãy giờ vẫn chờ đợi sự xử trí thích đáng của vị tăng nhân. Nghe nói đến đây, nàng buộc miệng kêu lên: "Không được, đại sư đã hứa những gì với tiểu nữ, đại sư không thể đưa hắn đi." Tế Aàn đưa mắt nhìn nàng nói: "Tiểu cô nương nên an tâm." Lão Nạp đã là Phật môn đại tử quyết không bao giờ ngoan ngôn sảo ngữ. Nữ nhân nọ gầy gắt. Nhưng tiểu nữ vừa nghe chém miệng đại sư nói sẽ đưa hắn đi, như vậy không phải đại sư đã qua ngôn giới tiểu nữ rồi hay sao? Hít một hơi dài thanh khí, thấy ăn vẫn một mực ôn tồn, A Di Đà Phật. Tiểu cô nương trở nên nóng vội, lão Nạp phải còn ở đây kia mà. Dậm mạnh chân xuống nền đất, nàng rứt lên giận dữ. Được lắm, các ngươi hãy chờ đó. Ta sẽ quay lại và tự giải quyết tất cả. Không ngờ nữ nhân nọ lại có phản ứng như thế. Thế an đại sư như thêm quyết tâm. Quay trở lại lập thiện đại sư hỏi rõ từng tiếng. Ngươi nghĩ sao về phương cách ta mới đề ra? Lập thiện trong khi nữ nhân đối đáp với thế an đại sư đã có dịp ngắm nghỉ. Y chậm rãi hỏi. Lão sư phụ hãy nói luôn, con đường thứ hai sau đó tiểu nhị chắc chắn sẽ có lợi đạt. Tới An đại sư phất mạnh ống tăng bào, rồi sau đó nói, con đường thứ hai giữa ta và ngươi phải có một người chết. Nếu ngươi vẫn muốn là sói phụ đời thứ ba của huyết địa phụng. Lẳng lặng quan sát từng diễn biến, vô hiệp thoáng động tâm khi nghe tới An đại sư đề ra hai con đường cho Lập Thiển lựa chọn. Và theo trí nghĩ của lão ta thì Hình như là cả hai con đường đó Đều đưa từ lập thiện vào đất chết Vì lão nghĩ rằng Nếu lập thiện ưng thuận con đường thứ nhất Chắc chắn sẽ rơi vào bảy rập của Tế An Và Tế An có sẵn âm mưu để ám toán lập thiện Còn con đường thứ hai Tuy cũng đưa đến một kết quả Nhưng lại là sự đối đầu công khai Không hề có một âm mưu nào cả Đã đến lúc ta phải hiện thân đấy cùng lập thiện liên thủ và diệt trừ kẻ thù đã sát hại nghĩa quân ta nho hiệp. Dương hiệp chưa kịp thực hiện ý định, nữ nhân khi nãy vừa bỏ đi bây giờ đã quay lại, cùng xuất hiện với nữ nhân là một lão bà có niên khí sắp sỉ bát tuần. Lão bà dù cao niên nhưng xem ra rất tráng kiện, bằng chứng là lão bà vẫn ung dung đi lại không cần người dìu đỡ, hoặc cần một quải trượng để tự đỡ lấy thân. Đã thấy ở ngay sau lưng lão bà còn lấp ló một chuôi kiếm, khiến cho mọi người thoạt nhìn qua phải biết ngay lão bà đã từng là một trang kiếm khách thở mã hồng. Chưa hết, chính chiếc mũ đạo quan được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu của lão bà làm cho mọi người chú tâm nhiều nhất, bởi y phục của lão bà không là đạo bào, nhưng mũ lại là mũ đạo quan của những ai Xem tam thành lão tổ là vị tổ tối cao. Thế sự kỳ lạ này Du nhập vội tiếp tục ẩn mình với nhiều mối nghi hoặc. Tương tự như Du nhập tới An đại sư cũng có nhiều nghi nan nên phải lên tiếng sau khi giọng tài thi lễ. A Di Đà Phật. Lão nạp tế ăn cho hỏi lão nạp phải xưng hô với phương giá như thế nào, hoặc phương giá có thể cho lão nạp biết qua quý đạo hiểu. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu trang. Tới An Đại sư lại gầm lên, "Giỏi lắm, thì ra ngươi đã luyện Bãi Thành Quả Hầu công phu huyết địa phủ, chẳng trách tâm tính của ngươi không còn như xưa. Ta không quỷ diệt ngươi, chẳng quá ra là ta sẽ là tội nhân thiên cổ sao?" Ngược lại kết quả bình thủ ở lần đầu chạm chiêu lại khiến cho tự lập thiện phải đổi ý, y mất ngợ quay người tháo chạy. "Ấy An không ngờ y lại có phản ứng này." đành phải tung người đuổi theo bám gót. Chạy đi đâu, Lập Thiện mau đứng lại. Diễn biến vừa xảy ra khiến cho nữ nhân được lão bà gọi là Nhị Mai phải giật mình thảng thốt. Nãy nãy xem bọn chúng vừa đuổi nhau cùng trốn chạy kìa. Lão bà động nộ, vội chấp động thân hình định tung người đuổi theo. Tuy nhiên đúng lúc đó, từ sau một hàng cây rừng dày đặc Vô hiệp nhanh chân bước ra tài nầng cao thấy ất tiểu kiếm, chậm chân đã thử nhìn xem đây là vật gì. Lão bà thấy có người cản lối của mình, dùng kiếm lên định xuất chiêu. Thế nhưng khi gặp phải khắc tinh trượng kiếm trên tay, lão bà liền buông thõng xuống. Nhị mai lúc này nào nhận ra thần thái khác lạ của lão bà, nàng lướt thẳng đến chỗ vô hiệp dò quát hỏi: "Lão là ai, sao lại?" Tiếng quát của Nhị Mai ngay lập tức giúp lão bà trấn tĩnh thu kiếm về. Lão bà hạ giọng, nạt Nhị Mai nói: "Lùi lại mau, Nhị Mai, không được vô lễ xúc phạm đến thánh vật." Nhị Mai còn đang ngơ ngác lại nhìn thấy lão bà khơm người phục lại thanh tiểu kiếm cũ kỹ trên tay lão nhân mới xuất hiện. Chỉ phục lại nhưng không lên tiếng, sau khi lại đủ lễ số, lão bà mới tự đứng dậy và bắt đầu phát thoại. Lão bà hỏi, và cách hỏi dù nghiêm khắc nhưng vẫn tỏa ra tôn trọng. Tôn Già bảo lão thân nhìn xem vật trên tay của Tôn Già. Cho hỏi liệu Tôn Già có biết vật đó có danh xưng như thế nào không? Dung hiệp sao hành động mạo hiểm hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân. Nay một kích sự trọng giọng của lão bà dành cho tiểu kiếm Thái ất, lão dần dần bình tâm, lão ung dung đáp lời. Thái ất tiểu kiếm, bản môn chủ đã gọi đúng chưa? Lão bà chấn động đến phải bước lùi hoang mang, Nghị Mai bước đến đỡ lão bà, không cho lùi nữa kẻo vấp ngã. Lão bà dùng người hất tay Nghị Mai ra. "Lão thân không sao, đây là chuyện rất hệ trọng, ngươi được phép đứng nghe nhưng tuyệt đối không cho xen vào." Hướng về phía Du Hiệp, lão bà lại hỏi, "Thông gia sao lại tự xưng là môn chủ? Là môn chủ của môn phái nào đây?" càng thêm tin tưởng vào kết quả chắc chắn sẽ đoạt được vô hiệp nghiêm giọng. Bản môn chủ thừa di lệnh Thái ất chân nhân chấp trưởng Thái ất môn. Thử hỏi bản môn chủ xưng là môn chủ là đúng hay là sai nào? Lão bà cũng nghiêm mặt, di lệnh đâu, tôn giá có thể cho lão thân nhìn qua không? Không ngoài sự tiên liệu, vô nghiệp càng ung dung hơn khi lấy từ bọc áo ra, mảnh lụa có di tự của Thái ất chân nhân yết vị chấp trưởng Thái Ức Môn. Thông mãnh Lộ có ghi thần công Thái Ức lão dương hiệp đã cố tình giữ lại, đưa mãnh Lộ cho lão bà. Dòng nói của Dương hiệp có phần cao ngạo, thậm tra để tỏ tường hư thật, đó là điều đương nhiên cần thiết. Bản môn chủ đành phá lệ và chỉ cho phép một mình phương giá là lão cố tình bỏ lỡ để chờ cho lão bà tự xưng danh. Hiểu ý, lão bà khẽ gật đầu dạ theo chiếu lại. Một khi hư thực chưa rõ, Tông Già cứ gọi lão thân là Tam Thế Vị Bà Bà. Có phần kinh ngạc, Du Hiệp lặp lại: Tam Thế Vị Bà Bà. Nhân đó lão bà nhanh miệng hỏi: Tông Già chưa từng nghe danh xưng này sao? Lão Du Hiệp lúng túng nói: Sự thật thì chưa. Lão bà Tam Thế Vị nhăn nhó nói: Vậy có sớm không, nếu Tông Già cứ nhận là môn chủ Thái Ất môn, Vương hiệp tháng nào nọ, nhân Thái Ất tiểu kiếm, tam thấy vị bà bà nhúng giai, không hề vị chờ khi lão thân xem qua di lệnh, nếu cần lão thân sẽ giải thích cho Tôn Giả hiểu, đành phải trao mảnh lụa cho tam thấy vị bà bà xem, trong khi chờ đợi Vương hiệp kêu thầm, sao mẫu lại kính kẻ đến như thế, rõ ràng kiếm chiêu của mẫu là Thái Ất kiếm pháp, khi nhận thấy Thái Ất tiểu kiếm của môn chủ Thái Ất môn Mụ đáng lẽ phải hành lễ và gọi ta là môn chủ mới phải. Có sao mụ lại có thái độ này? Hai tên tiểu tử Dương hận vẫn còn chưa nói tất cả cho ta biết. Hừ, <cười> thằng tiểu tử đáng ghét thật. Đúng lúc đó lão lại nghe tạm thấy bà bà hắn giọng, "Ê, chẳng hay Thái ất thần công của chân nhân sư tổ Tồn gia hết dám tao ngạo, du hiệp gọi lên tiếng đáp." bản bản nhân đương nhiên đã thu hồi thái ất thần công cùng với thánh vật thái ất tiểu kiếm nhưng do chưa đủ điều kiện bản nhân à, chưa luyện đến nói vừa dứt lời vô hiệp thoáng ân hận nhưng tạm thấy vị bà bà vì đoán được điều đó nên vội hãi trước khi lão vô hiệp kịp nói chữa lại Như vì mạn của chân nhân Tổ sư, Tôn Già có vẻ không thích lối sống thành tu đạo gia. Du Hẹp đáp ngài như lão vừa nghĩ đến, không phải không thích, chỉ có điều chờ khi quy tụ được đủ môn hạ rồi, cùng quy hồi bổn môn lúc đó bản nhân mới có quyết định. Cao mạnh lựa cho Du Hẹp, tạm thấy vị bà bà bà. Tôn Già cẩn trọng như vậy kể ra cũng tốt, tuy nhiên tạm thời vào lúc này Tôn Giá chưa thể tự xưng làm môn chủ được. Và lão thân dù là môn hạ thái ức môn vẫn tạm xem Tôn Giá là thượng khách của bổn môn, mông Tôn Giá chớ phiền tắc. Dù hiệp lúc này miệng rủa thầm, môn phái quỷ quái vì thế này, có được thánh giác cũng bằng không. Mỗ chờ đó, đến khi ta chấp chuyển môn hộ, mỗ là người đầu tiên ta đem ra xử lý. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng thì Du Hiệp hết sức nhũng nhặn. À, bạn nhân nào dám phiền trách tam thế dị bà bà? Đoàn sau khi đưa ánh mắt nhìn lướt qua khu rừng, Du Hiệp hỏi. Cho hỏi, lưu ngụ ở đây dơi tam thế dị bà bà có tất cả bao nhiêu môn nhân bổn môn? Lão bà đáp, bác thế dị trấn ở bác phương, mỗi phương theo tổ truyền, chỉ có duy nhất một môn nhân bổn ở đây dò nhất mài, chẳng mài bị thảm tử, nếu lão thần có mệnh hệ gì, nhị mài đương nhiên sẽ là tam thấy vị kế truyện. Do nghiệp sững sốt, chỉ có tám vị môn nhân thôi sao, ít quá vậy. Lão bà nghiêm sắc nặng. Quân kỳ tinh bất kỳ đa, đó là di lệnh của tổ truyền. Do nghiệp cố dấu tiếng thở dài ngao ngán. Vậy Tam Thế vị bà bà có cách nào liên lạc với Bảy vị môn nhân kia không? Lão bà không lắc cũng không gật, chỉ lên tiếng đáp, không cần thiết phải liên lạc. Tôn giả ngay khi hội môn, Bát phương thế vị chắc chắn sẽ biết đường tìm vậy. Lão du hiệp ngơ ngác, bằng cách nào? Tam Thế vị bà bà cười nhẹ như muốn trấn an. Không phải lão thần muốn giấu, nhưng Tôn giả cứ hỏi môn chắc sẽ rõ du nghiệp lại sửa thầm được, đó là do mụ, sau này chớ trách ta nặng tai với mụ nha." Hại nói với Dương Hận, vừa đặt chân lên đỉnh đồi nhìn sang dọc đồi bên kia, Dương Hận vừa ngơ ngác vừa nổi cơn lôi đình. Trước mắt của chàng Bạch Y lãnh diện đang một mình quần thảo với hai nữ nhân. Hai nữ nhân nọ một thì quá cao niên, còn một thì quá trẻ. Chàng ngơ ngác vì kiếm chiêu của lão bà rất quen thuộc đối với chàng. Còn Thịnh Nộ lại nhìn hành vi quá ư đòi bại của Bạch Y Lãnh Diễn, một chàng nam nhân mà chàng đã có lần hội diễn và ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, giai y phục đào hoa ư xóc xách, lão bà hầm hừ lan kiếm, "Tiểu tạc tử, đến nãy nãy mà ngươi cũng muốn xé bỏ y phục sao? Hạng dâm tạc vô sĩ như ngươi, nãy nãy dù chết cũng quyết lấy mạng ngươi." Đáp lại, Bạch Y Lãnh Diễn cười rống lên phấn khích. <cười> Ai bảo mụ là nữ nhân? Từ Lập Thiện ta đã cảnh báo rồi, phàm là nữ nhân đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Mụ muốn báo thù rửa nhục cho tôn tử của mụ thì hãy đợi đến kiếp sau vậy, xem chiêu. Nhìn qua chiếu thức của Song Phương Dương hận thầm nghĩ. Lão bà này am tường thái ất kiếm pháp có liền quan thấy nào với lão gian xảo du hiệp. Còn gã, sao gã lại phản hận nữ nhân và cứ phải xé bỏ từng mảnh y phục của đối phương? Hai gã cố tận cha đậy bản tính dâm tà của gã. Vân Hận còn đang phân vân như vậy, diễn biến ở cuối chân đồi chợt biến đổi. Do điều kiếm chưa đủ quả hầu của lão bà, Bách Y lãnh viện vừa tự xưng là từ lập thiện đột nhiên buông bỏ lão bà, y bất ngờ lướt người đến chỗ nữ nhân cả tuổi kia. Vân Hận nhìn thấy nữ nhân, cứ đứng khoanh hai tay ở phía trước, như muốn che giấu điều gì đó. Y về thái nữ nhân hoàn toàn lúng túng, trước sự xuất hiện bất thần lành của Từ Lập Thiện. Nàng ta càng lúng túng, càng chỉ biết thối lui. Đang khi đó từ phía sau lão bà giận dữ lao cả người lấn kiếm vào hậu tâm của Từ Lập Thiện. Tiểu thập, à phải giết ngươi. Bóng trảo chập chờn màu đỏ như màu máu của Từ Lập Thiện vẫn ung dung chộp vào nữ nhân kia. Nhưng hận dầu chưa biết ngọn cân sự quan hệ giữa lão du hiệp và lão bà kia như thế nào. Nhưng trước tận thấy này, sinh mạng của nàng nọ chàng đành phải phóng người lao ảo xuống. Cùng một lúc với cử chỉ của chàng nữ nhân nọ do mãi bước lùi bất ngờ giáp ngã một hòn đá ở phía sau chân tả vì không nhìn thấy rồi thập một tiếng, nàng ngã ngồi vừa dặn bóng trảo của Từ Lập Thiện ập đến, sạc một tiếng Nguyên ống tay áo bên tả của nữ nhân nọ liền bị ngọn trảo ác ý của Từ Lập Thiện tước rời, nàng rú lên: "Nãi nãi ơi! Kiếm của nãi nãi từ ở phía sau." Cũng kịp thời lao đến, và thật bất ngờ Từ Lập Thiện với bộ pháp biến hóa chợt dịch người tấn thoát chiêu kiếm tối hậu kia. Nhân đà y quay lại dung trảo đến lượt ngủ đây xem trảo của ta. Đúng như y vừa nói, lần này Một phần y phục đã bị sọc xát của lão bà liền bị ý dùng kéo xé một mảnh lớn. Lão bà giận đến run bắn cả người và rống lên: "Ngươi! Tuy nhiên từ bên trên lại có một tiếng quát khác to như tiếng sấm động. Chập xuống và gia lắp tiếng gióng căm phẫn của lão bà. Bạch y lãnh diện hằn di của ngươi thật quá quắt, ta buộc lòng phải sử dụng tuyệt học, ngươi hãy xem đây." Tiếng quát đã lớn nhưng xem ra tiếng kình phong đang cuống ảo đến còn lớn hơn. Từ Lập Thiện dõi vàng hồi bộ đưa mắt nhìn vào nhân vật đang lao đến, y kêu lên: "Vương Hận, chuyện này có liên quan gì đến ngươi, sao ngươi phải xen vào?" Trong khi đó, do chữ kình của Vương Hận được chàng vẫn giống như là lời đầy tĩnh, bất chấp Từ Lập Thiện đã hồi bộ nhảy lùi, ngón kình đó vẫn được chàng giáng thẳng xuống. Hầm hầm ác đá bay mù mịt khiến cho mọi người rất khó nhìn tỏ mặt nhau. Vì thế Dương Hận không thể biết là ai trong hai nữ nhân kia đang kêu lên khà khà, thải ớt thần chú. Giá lại có biết cũng không có thời gian để tìm hiểu, chàng hậm hực đáp lời từ Lập Thiện, cần gì phải là chuyện có liên quan đến Dương Hận ta, gấp đều bất bình phải bạc đau tương trợ. Đó là hành vi của chàng Hạo Hán. Nếu ngươi không lập tức dập đầu tạ tội với nhị vị đây, đừng trách ta xem ngươi như hạng ác nhân cần phải trừ khử." Bật ra tiếng cười ngạo nghễ, Lập Thiện đáp trả: <cười> "Ngươi đã tự hỏi lại bản thân của ngươi chưa? Liệu ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi trừ khử từ Lập Thiện ta?" Các bộ lắng dần, cho thấy nét mặt lạnh lùng đầy chính khí nghĩa hiệp của Dương Hận. Chàng dần từng tiếng: "Ngươi không tạ lỗi." Từ Lập Thiện cuồng ngạo nói: "Dương Hận, Này Trần đã một lần người giúp ta, người mau đi đi. Trước khi ta trở mặt, Dương Hận chậm rãi bước lên. Ta đã nói rồi, ngươi bất tất phải để tâm đến lần ta đã giúp ngươi. Điều cần nói bây giờ là ngươi nhất định buộc ta phải ra tay. Từ lập thiện quát mắt lên, Dương Hận, đó là do ngươi nói, vậy đừng có trách ta trở mặt. Hãy đỡ. Y lao người đến và xúc dựng. Dương Hận nạt lớn, Ta còn muốn nói nhiều vậy, xem chưởng. Am am Dương Hận chỉ chào đạo thân hận, trong khi Từ Lập Thiện phải bước lùi một bước. Y bất phục lập tức tông người lướt đến, hài lắm, xem ra người cũng có đòi chút thực lực. Huất trảo chiêu hồn, Dương Hận không hề chậm, thái ức đệ nhất thước. Không biết Từ Lập Thiện lần này có bị bước lùi như lần trước hay không. Vì y y nhành chống kiện khai Diêm Vương khảo ảnh bộ. Đông nhiều bóng nhân ảnh chập chợn của Từ Lập Thiện có tiếng quát, quát ảnh trưởng. Đàn bất động toàn thân vô tĩnh chế động. Vừa nghe tiếng kình phong rú rít, Dương Hận liền quay ngoắt người xuất lực. Ầm. Những bóng nhân ảnh vẫn chập chợn ẩn hiện và lúc này có tiếng của Từ Lập Thiện hậm hực quát lên. Quét trảo chiêu hồn. Dương Hận vừa đảo người chưa kịp ra tay từ Lập Thiện lại quát từ phương vị khác. Dương Hận lại xoay chuyển, gia lại bị từ Lập Thiện tấn công từ phương vị khác nữa. Cứ như thế được năm bảy lần, cuối cùng họ từ cười lên đắc ý. Bùng, toàn thân bị chấn động. Thân hình của Dương Hận bị đẩy lùi ra xa ba trượng khi bị chiêu quyết tảo chiêu hồn của từ Lập Thiện lén quật vào. Biết khó thể đương đầu với bộ pháp của đối phương Dương Hận lập tức uốn người lao đi. Từ Lập Thiện cả cười, ngươi chạy rồi sao? <cười> nhưng y đã lầm, cũng như lão bà bà và nữ nhân kia cũng đang có ý nghĩ lầm về Dương Hận. Chàng tuy có lao đi nhưng không phải là để bỏ chạy. Ngược lại khi chàng cố tình lượn sát vào chỗ bà bà đang ngồi co ro, vì y phục bị mất đi một mảng lúc nãy, càng bất ngờ Dương Thái lên tiếng, tại hạ đành phải thất lễ. Con bằng một thủ pháp thần tốc, trường kiếm trên tay của lão bà liền đổi chủ. Với trường kiếm trên tay Dương Hận lập tức lao người trở lại chặn quát lớn, "Từ Lập Thiện, lần này đố ngươi lẫn thoát qua bộ pháp Típ Chiêu bằng kiếm pháp thượng thừa, Dương Hận ngay khi vũ lộng đã ung dung phủ chụp một phạm vi hai trượng vuông." Trong đó có bóng nhân ảnh của Từ Lập Thiện vào giữa trận kiếm quang, đạo kiếm khí giật vào lan tỏa. Nếu việc chàng bằng thủ pháp tinh xảo đoạt mất thượng kiếm làm cho lão bà động nổ thì đến lúc nhìn thấy chàng thi triển kiếm chiêu, sự động nổ của lão bà liền tan biến đi ngay. Thay vào đó lão bà phải sững sốt kinh ngạc và kêu lên: "Trời, Thái Ức Tiếm Pháp!" Nghe được tiếng kêu này và có phần kinh thị giận kiếm quang loang loáng của Dương Hận, Từ Lập Thiện cao ngạo lên tiếng: "Thải ớ kiếm pháp. <cười> Đầu đủ lợi hại khiến ta không thể thi triển bộ pháp Dương Hận, ngươi xem đấy." Vèo vèo. Từ hộ thủ của Từ Lập Thiện bất ngờ xuất hiện khá nhiều những mũi phi châm, chúng nhanh chóng lao vào giận kiếm quang của Dương Hận. Không chút nào nũng Dương Hận vẫn giữ nguyên kiếm thức. Cang cang cang cang. Toàn bộ những mũi phi châm được Từ Lập Thiện bất ngờ ném ra đều bị hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh đẩy bật ra tứ phía, vừa bị đoạn lìa thành hai hoạt ba mảnh nhỏ hơn. Do những mũi phi châm nào phải là trở lực đáng kể, dần kiếm quan của Dương Hận vẫn tiếp tục cuộn cuộn ập vào từng bóng nhân ảnh chập trợn của Từ Lập Thiện. Đến lúc này Từ Lập Thiện mới bật cười ngạo mạng, người sắp chết đến nơi rồi không biết sao. Diêm Dương Châm với Diêm Dương tuyệt mệnh độc, vừa được ngươi tán xạ ra đã hại chính bản thân người đó. Ngài tức khắc dâng kiếm quang liền tát ngắm để lại giữa đường trường một viên hận với sắc diện đang tỏa ra kinh hoàng. Chàng không ngờ những mũi phi châm kia lại là Diêm Dương Châm có phẩm chất kịch độc như từ Lập Thiện vừa nói. Cũng vậy, Tơ Lập Thiện cũng ngừng ngay bộ pháp để ung dung lộ diện với vẻ mặt thập phần tự đắc. Kinh hoàng rồi là phẫn nộ, Dương Hận tự hiểu, thừa lập thiện phải tân chắc vào phần tháng mười mươi thì mới có bộ mặt như bây giờ. Và với ý định đồng quy du tận với kẻ địch, chàng bất ngờ lao đến, không ngờ người lại dám dùng thủ đoạn đê tiễn để hại ta, thì hãy đỡ kiếm chiêu của ta. Với phản ứng quá quyết liệt của Dương Hận, đã một lần lâm phải cảnh ngộ như thế này. Lúc Lập Thiện cũng đã dùng độc để đối phó với bang chủ quân Sơn Vang Từ Lập Thiện tuy vẫn còn tin tưởng Đào Diên Dương tuyệt mệnh độc chăm Nhưng y hết sức là cả kinh Y lập tức quát lên Đã trúng độc, ngươi còn hung hăng được nữa sao? Vậy ngươi chớ trách ta độc ác, hãy xem chiêu Toàn thân trụ bộ song trưởng nâng lên Vừa giết lời từ Lập Thiện lập tức xả ra với toàn bộ chân nguyên nội lực Và đó là công phu quyết ảnh chưởng tuyệt học của quyết địa phủ. Vèo vèo, ầm. Um, Sáo tím chạm giữa kình lực với nhau, và kình lực của kiếm ảnh hàng loạt những tiếng y phục bị xé rách cứ liên tục vang lên. Và khi xong phân bộ phải dừng tay vì chiêu thức đã trọn dạng, cho thấy hai gương mặt đều tỏ ra ngơ ngác. Dương Hận ngơ ngác vì không ngờ kiếm chiêu của chàng lợi hại đến như vậy. Nhưng xem ra thân thủ của Từ Lập Thiện lại lợi hại không kém. Bằng cơ là Từ Lập Thiện vẫn chưa bị kiếm thương, cho dù trên y phục của y đã có không biết bao nhiêu là mảng y phục bị kiếm hoang cắt mảnh móm tơi tả. Ngược lại Từ Lập Thiện ngơn hát, phần vì kiếm chiêu quá lợi hại của Dương Hận, phần vì dường như Dương Hận có khả năng kháng độc không khác gì. Lão ác ma ban chủ quân sần bạn tâm cơ và thủ đoạn có thừa, thấy tịnh thấy có phần bất lợi, từ lúc Thiện Nhân lúc đối phương vẫn cứ ngờ ngác chưa biết có bị trúng độc hay không, y dục nếm mạnh tả thủ, Dương Hận xem ám khí Diêm Dương Trầm. Nghe đến ba chữ Diêm Dương Trầm thái độ của Dương Hận đâu khác gì loài chim điểu đã bị tên, giờ thấy cặn công cũng phải kinh hoàng. Tỳ thể sợ thì sợ, nhưng theo bản năng chàng đành phải chịu lộng Thái Ức kiếm pháp để che chắn toàn thân. Vèo vèo vèo đúng giới mù độ từ lạc thiện lén lén lào điệt